Điểm sáng sau thất bại Không ai trưởng thành mà không một lần vấp ngã Hãy dũng cảm nhìn vào nỗi đau của quá khứ Để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn Khuyết danh Thomas Edison đã tiến hành thử nghiệm hơn 2.000 chất liệu khác nhau Để chế tạo dây tóc cho bóng đèn điện Qua bao vất vả và thời gian dài nhưng vẫn không tìm ra được chất liệu nào thích hợp. Người phụ tá của ông than vãn. Đúng là công cốc. chúng ta cuối cùng chẳng thu hoạch được gì cả. Đáp lại lời tuyệt vọng ấy, rất tự tin, Edison nói. Sao lại nói vậy? Chúng ta đã tiến hành được một đoạn rất xa đấy chứ. Chúng ta cũng học được thật nhiều điều bổ ích. và đây, chúng ta đã được biết rằng, ít ra là có hơn 2.000 chất sẽ không thể dùng làm dây tóc cho bóng đèn được. Và chúng ta tiếp tục chứ! Vấp ngã, thất bại là những điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Đối với một số người, đó là vực thẳm của sự kết thúc. Nhưng với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách, thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới. Điều quan trọng là phải biết rút ra bài học, và nhận ra được mặt tích cực của vấn đề. First News theo Internet